hai đời đều dựa vào chính mình đơn đả độc đấu mới có thể tích lũy tài phú lưu tổng nhân sinh lần đầu tiên cảm nhận được có cái có tiền cứu cứu mang nàng cất cánh cái loại này sản cảm cứu cứu ta đây cảm ơn ngài hạng mục ta tiếp tài chính ta chính mình nghĩ cách cơ hội liền bãi ở trước mắt lưu mỹ vân cũng sẽ không ngốc đến cự tuyệt chính là kiên quyết không thể lại đem người ta tiền là được thân cứu cứu lông dê nàng không thể dốc hết sức kéo à vì thế t h ắ c do han cứu cứu phúc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 chờ hồi kinh liền dẫn người lại đây cùng hàng ngũ khách sạn nhà ăn Lưu Mỹ Vân một bên cùng Do Han cứu cứu nói hàng ngũ một bên thưởng thức lục trường trinh làm bộ làm tịch cơm Tây lễ nghi rõ ràng chính mình dùng không quen dao n ĩ a còn một hai phải ân cần giúp nàng thiết bò bít tết xuyên Tây trang đeo cả vạt sống lưng đ ĩ n h đến thẳng tóc mới đem thật cẩn thận cắt xong rồi bò bít tết đẩy đến nàng trước mặt tức phụ nhi mau ăn lạnh thương dạ dày đã biết Lưu Mỹ Vân mấy ngày nay xem nam nhân mỗi ngày xuyên Tây trang đeo cả vạt một ngày hai ngày là x á i xem nhiều vẫn là cảm thấy không lớn thói quen, lại x á i cũng không có hắn xuyên quân trang x á i nhưng này nam nhân càng không nghe, mỗi lần chỉ cần dẫn hắn ra tới cùng cứu cứu ăn cơm, người này liền cố chấp một hai phải xuyên tây trang. mỹ vân ánh mắt không đổi, johan mấy ngày nay quan sát xuống dưới, đối cháu ngoại gái c á i này trưởng p h u cũng thực vừa lòng. nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, chỉ có một lòng tràn đầy trong mắt đều là t ứ c phụ nhi, có trách nhiệm có đảm đương nam nhân.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 đem người khác tế đi xuống cứu cứu nàng to mò hỏi một miệng d o h a n xoa xoa miệng không sao cả nói là Hồng Kông bên kia một cái mẫu dịch công ty cũng tưởng ở Đại Lục làm đ i ễ u phía trước cái này hạng mục hòa tiểu thư lại đây nói chuyện vài lần giá cả nhưng thật ra ép tới thấp bọn họ cơ bản không kiếm tiền nhưng là làm buôn bán không thể chỉ xem trước mắt đ o à n lợi d o h a n cũng biết nhân r a muốn làm cái này hạng mục không phải đơn thuần vì kiếm tiền mà là vì về sau hợp tác. nhưng hắn ở nước ngoài dốc sức làm đến bây giờ về điểm này làm lợi thật đúng là trướng mắt so với trước mắt thấy được kích lợi hắn càng coi trọng í c h lợi mặt sau hợp tác phương cứu cứu cái kia mậu dịch công ty tiêu gì lưu mỹ vân gì người a nháy mắt nghe ra vấn đề nơi nhân ra d á n tiền làm hạng mục cứu cứu đều trướng mắt tha rằng lựa chọn chính mình cái này tư chất thường thường tiểu công ty kia vấn đề khẳng định liền ra ở kia ra công ty bản thân là hồng công bên kia ra vinh mậu dịch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 hơn nữa cái này ra vinh mậu dịch ở 90 n ă m thời điểm bị đại lục cảnh sát tra được buôn lậu nghiệp vụ hơn nữa nhất cử bắt giữ tương quan người phụ trách tính xuống dưới cũng liền hai năm sau sự từ khách sạn nhà an ra tới lưu mỹ vân liền nhìn đến mang theo kính dâm ă n mặc giỏi giang hòa tiểu thư một đầu cuộn sóng tóc quan rất là vũ m ị động lòng người bên người còn đi theo hai cái bảo tiêu d t han t i ê n sinh hòa tiểu thư thấy chờ người rốt cuộc ra tới nàng vội vàng tiến lên lạnh băng cầm nháy mắt có độ cùng chỉ là ở nhìn đến cùng j o h a n tiên sinh cùng nhau ra tới người khi nàng rõ ràng thân thể cứng đờ một chút lần này phi thường tiếp nối không thể hợp tác ta lão bản hy vọng lần sau còn có cơ hội có thể cùng ngài cùng nhau khai phá tân hạng mục nữ nhân nhợt nhạt cười thực mau khôi phục tự nhiên cùng j o h a n tiên sinh nói sinh ý thượng sự Lưu Mỹ vân cùng Lục Trường Trinh cũng không hảo chạm bên cạnh nghe liền đi cổng lớn suối phun bên kia chờ Lục Trường Trinh ngươi có cảm thấy hay không nữ nhân kia có điểm kỳ quái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 không bằng trực tiếp nhìn chằm chằm nàng công ty 90 n ă m mới phá h o ạ c h buôn lậu tập đoàn lưu mỹ vân cũng hy vọng có thể tận điểm non nớt chi lực trước tiên cấp quốc gia giảm bớt một chút tổn thất ân lục trường trinh gật đầu mấy ngày nay ta đi an bài một chút ta không ở bên người ngươi ra cửa cần thiết đem t r u n g hương quốc mang lên hoặc là tìm cứu cứu muốn hai cái bảo tiêu lưu mỹ vân phụt cười ra tiếng nhịn không được một cái tắt chụp nam nhân cánh tay thượng lục trường trinh ngươi kéo lông dê kéo nghiện rồi đúng không nhân gia mang ngươi làm hạng ngục không đủ, còn tìm người muốn bảo tiêu. Ta xem cứu cứu bên người kia hai cái bảo tiêu, hẳn là rất có thể đánh. Lục t r ư ơ n g Trinh ra mặt dạy cười. Lưu Mỹ Vân, Vô Nghĩa, nhân gia lương tháng, phòng trường đỉnh ngươi lương một năm. Lục t r ư ơ n g Trinh, Lục Trường Trinh đi liên hệ người đi xử lý gia vinh còn có tần tiểu n g t sự. Lưu Mỹ Vân mấy ngày nay liền đi theo cứu cứu đi các loại bữa tiệc kết bạn nhân mạch, có làm đ i ễ u có bằng thành thị chính nhân viên công tác, còn có ngoại thương vòng đầu tư l ạ i lao.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 đem một ít người có thể lừa dối đến sửng sốt sửng sốt. Sinh ý trong sân nói thuật vốn dĩ chính là ba phần thật, ba phần giả, ba phần vật khí, một phần tình cảm. Lưu Mỹ Vân phảng phất trời sinh chính là ăn này chén cơm, nơi trốn đắn đo đến tinh chuẩn. Đối mặt như vậy nhiều so nàng Tư Lịch Thâm hậu ngành sản xuất tiền bối, người đều có thể không kiêu ngạo không xiêm định, thành thạo chu toàn. m ờ i mấy ngày xuống dưới cũng đã có hạng mục tìm tới môn. Dỗ Han là càng ở chung. càng cảm thấy cái này thông minh lại gan dạ sáng suốt hơn người cháu ngoại gái, không giống chính mình tỷ tỷ tỷ phu, ngược lại cùng chính mình rất giống. quả nhiên mọi người đều nói cháu ngoại gái giống cứu. người phục vụ phiên t h o á i cho ta ly nước chanh. lưu mỹ vân từ tiệc rượu ra tới hít thở không khí, ra bên ngoài biên quầy ba ngồi xuống, kết quả liền nhìn đến cách vách trên sofa ngồi cái lao người quen. bạch tiểu thư, ta bên này giá cả đã cấp đến đủ có thể làm, chỉ cần ngươi trong tay có hóa. có bao nhiêu ta muốn nhiều ít ta nam nhân một ngụm c ả n p h ổ dọt lại đại lưu mỹ vân tưởng không nghe thấy đều khó bạch đ ì n h ngồi ở nam nhân đối diện trang điểm thời thượng tóc còn năng cuốn nhiễm n h a n sắc chân giống i à y cao gót trong tay nắm một bộ thượng vạn khối đại ca đại xem ra mấy năm nay xác thật không thiếu kiếm tiền lưu mỹ vân liền ngồi chỗ đó nghỉ một lát nhi quyền đương không nhìn thấy nàng mỹ vân dỗ han cứu cứu đưa mấy cái bằng hưu ra tới thuận tiện tiếp đón lưu mỹ vân qua đi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 1.500 nam nhân khẽ cá n g ô i 800 tấn ta toàn u ố n Bạch Đinh khẽ miệng nhẹ nhàng d ơ lên, hợp tác vui sướng. Nàng tìm chiêu số 601 tấn bắt lấy tới, n à y đảo một chuyến, xóa cho người khác phân thành, nàng cũng có thể t n h kiếm không sai biệt lắm 50 tới vạn, không cần bao lâu, nàng liền không cần ở tư bản không đủ vấn đề này thượng phát sầu, mà Lưu Mỹ Vân bên này chờ j o h a n cứu cứu đem bằng thành bên này nghiệp vụ xử lý xong, nàng liền chuẩn bị thu thập hành lý đi trước thượng hải lại trở lại kinh thành.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 còn không bằng hai cái bóng hai cực đúng không? hắn lớn giọng một giống, trước đài mấy cái nữ phục vụ sôi nổi túi đầu nhịn không được cười. hai cha con liền đối với điện thoại, cách không dối lên. Lưu Mỹ Vân ở bên cạnh khuyên như thế nào cũng chưa dùng, dứt khoát trực tiếp đem điện thoại ấn. bao lớn người còn cùng nhi tử cãi nhau. Lưu Mỹ Vân chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, tiếp theo lại cấp tiểu nhi tử tập vấn địa phương bắt cái điện thoại qua đi. hai mẹ con liêu đến khí thế ngất trời, tiểu bảo kia đầu lòng hiếu kỳ cường, liên tiếp hỏi chuyện.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 Nam nhân buông điện thoại, sắc mặt hắt như đáy nổi. Mai cho đến hồi khách sạn phòng, hắn đều còn s ụ mặt. Lưu Mỹ vân xem hắn ở bên ngoài ra một thân h á n trở về, t ì m á o ngủ thuốc d ụ c hắn đi tắm rửa. An u i nói, được rồi, vậy ngươi lại không phải không nghe được huấn luyện viên thuốc d ụ c hắn, bọn họ hiện tại chuẩn bị chiến tranh thế vận hội Olimp biết đâu? Thời gian quý giá thật sự. Lục Trường Trinh không chỉ có không bị An u i đến, ngược lại thuận cổ đoán g i ậ t lên. Vậy các ngươi nương hai nói 10 phút, trung gian 2 phút đều nhớ không nổi ta. Ngươi này không phải liền ở ta trước mặt sao? Lưu Mỹ Vân n ư ớ n g mày, xem nam nhân thật sự tức giận đến không nhẹ, dứt khoát tiến lên câu lấy hắn cổ. Ôn Nu h h ơ n g nói, Lục đoàn trưởng, đừng nghĩ n h ư tử, mau đi tắm rửa, tẩy xong ta cho ngươi mát xa, bồi thường ngươi mất đi 2 phút. Lưu Mỹ Vân thân mềm tựa không có xương dán nam nhân ngực, Lục Trường Trinh hầu kết giật, giật. Quả nhiên khí một chút tiêu, hắn ánh mắt á m s ố n g dưới, tiếng nói khàn khàn, hai phút như thế nào đủ? Sự thật chứng minh. Hai phút tuyệt đối không đủ lục đoàn trưởng phát huy. Lưu Mỹ Vân h ữ u khí vô lực nằm liệt trên giường, cả người cùng tan giá d ư ờ n g như. Mà bên cạnh lục Trường Trinh lại là vẻ mặt thỏa mãn, ôm tức phụ nhi, nữ g khí nhẹ nhàng nói, Tần Tiểu Nguyệt bị bắt, nhanh như vậy. Lưu Mỹ Vân kinh ngạc. Ân. Lục Trường Trinh gật đầu, nàng lần này từ Hồng k ô n g tới b ằ n g t h à n h trừ bỏ thế tập đoàn Thí Thủy đ i ệ u chủ yếu vẫn là gia vinh mậu dịch có một đám nhập khẩu thuốc lá muốn vận lại đây. Đêm qua ở bến tàu. Hải quan cùng công an bên kia cùng nhau bắt được, thu được vài thuyền buôn lậu yên. Nàng cầm súng t ậ p cảnh, đ ư ơ n g trưởng đã bị bắt được. Lần này đi vào, sợ là không dễ dàng như vậy trở ra. Không ra khá tốt, bên trong càng thích hợp nàng. Lưu Mỹ Vân nhịn không được vui sướng khi người gặp h ọ a n h ư n g tính đem cái kia bệnh tâm thần đưa đi ngồi s ổ m đại lao. Chờ mình, Lưu Mỹ Vân một ánh mắt, Lục Trường Trinh liền ngầm hiểu, vươn đầu giường phóng ly nước, uy nàng. Đúng rồi, ta hôm nay lại gặp được bạch đỉnh. Nhọn giọng nói Lưu Mỹ Vân nói chuyện thanh em như cũ lời biếng nghe được Lục Trường Trinh là lại k h ô n g chế không được hô hấp dồn dập lên Lưu Mỹ Vân một chút không bắt bẻ lo chính mình nói cùng nàng không tương quan v c vật ta phỏng t r ừ n g nàng mấy năm nay khẳng định đương nhà buôn nếm đến ngon ngọt hiện tại sợ là liền vật liệu thép đều đầu cơ t r ụ p lợi thượng l à gan đủ phì Lục Trường Trinh thất thần có lệ câu thô i á p bàn tay cũng đi theo lại lần nữa linh hoạt lên bất quá làm này một hàng cũng chính là gan lớn nó no chết năm nay vật liệu thép thị trường giá thị trường ả o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 xem gì đều hiếm lạ. được rồi, chạy nhanh cơm nước xong, cùng ta đi một chuyến hải quan. Lưu Mỹ Vân thúc giục chạm nhân ra quẩy không dứt xem, cùng lãnh đạo thị sát d ư ờ n g như nam nhân. đi hải quan làm gì? Lục Trường Trinh nghi hoặc. đi ngươi sẽ biết. Lưu Mỹ Vân không kiên nhẫn, chạy nhanh buông rủ. Thái Dương lớn như vậy, đem ta phơi đã chết người hảo lại cưới một cái thể lực tốt đúng không? Lục Trường Trinh k h ỏ e miệng chịu chịu, biết chính mình tối hôm qua quá mức, vội vàng khởi động Thái Dương rủ.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 Đại khái liền kém không đều hắn như vậy. Ta xem ngươi là hôm nay mới đặc biệt hạnh phúc đi. Lưu Mỹ v ẫ n đẩy Nam Nhân một phen, không đẩy ra. Lục Trường Trình gắt gao ôm nàng, bám vào bên t h a i thanh â m vừa chuyển. Tối hôm qua cũng hạnh phúc. Lưu Tổng đã ở sinh khí bên cạnh bồi hồi, nhưng niệm ở Nam Nhân hôm nay sinh nhật, nàng nhịn. Nhưng Nam Nhân lại làm trầm trọng thêm, trực tiếp ngậm lên nàng môi, đen nhánh con ngươi phảng phất muốn đem nàng cắn nuốt hầu như không còn. Tức phụ nhi, ta hy vọng về sau mỗi một ngày. đều có thể như vậy hạnh phúc. Lưu Mỹ Vân thở hừng hực, Lục Trường t r i n h mới buông ra nàng, đ ì n h một trương hồng diễm diễm môi, Lưu Mỹ Vân tức giận nhìn hắn l ố t h a i Lục Trường t r i n h các ngươi nam nhân quả nhiên không thể quán, khi ta không nghe hiểu đúng không? Con tưởng về sau mỗi ngày như vậy hạnh phúc, ngươi là tưởng ép cô ta, dùng ta di sản đi mua xe sao? Lục Trường t r i n h 1988 năm, Lục Trường t r i n h qua hắn trung thân khó quên một cái sinh nhật, buổi sáng tựa như đạp lên đám mây thượng. Buổi chiều che lại lỗ thay vẫn luôn ở xin lỗi l ô n g tức phụ nhi. Chương 1 2 t r ư chương 128 t r 9 8 ư n g ă m n ă m là Lưu Mỹ Vân xuyên đến thế giới này thứ 30 cái năm đầu từ thanh xuân xinh đẹp 18 t u ổ i cho tới bây giờ phong hoa chính m ộ u n t u ổ i này 30 năm nàng kết hôn sinh con thi đại học gây dựng sự nghiệp giống nhau không chậm trễ trường phu vài thập niên như lúc trước ba cái hài tử lại cái đỉnh cái ưu tú mà Hoa Mỹ. Cũng từ lúc trước nho nhỏ trang phục cửa hàng ở Lưu Mỹ Vân trong tay biến thành tập đoàn công ty năm trước còn ở bảng thành bên kia c h ụ khối địa đang ở cái office u i l d i n g Tam Bảo Thai tốt nghiệp đại học đều ở chính mình thích lĩnh vực phân đấu. Đại Bảo Lục Vân Trung nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau trực tiếp vào quốc gia một r ọ n g điểm đơn vị viện nghiên cứu. Nhị Bảo Lục Vân Hoa khoa chính quy tốt nghiệp vốn dĩ tưởng chính mình gây dựng sự nghiệp lại bị thân cha thân m u buộc kế thừa gia nghiệp quản một đại s ạ p nghiệp vụ mỗi ngày cả nước các nơi đi công tác. vội đến chân không chạm đất. Tiểu Bảo Lục Vân Thịnh ở 1988 năm Cun Thế Vận Hội Olimp không phụ sự mong đợi của mọi người bắt được k i bài, thành nhà nhà đều biết Thế Vận Hội Olimp quán quân Minh Tinh nhân vật. Từ nay về sau lớn lớn bé bé thi đấu, hắn đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, cơ bản không gặp được quá đối thủ. Có Nhi Tử chia sẻ công tác, Lưu Mỹ Vân thực sự nhẹ nhàng không ít, không ở nhà đủ loại hoa, viết viết chữ, chơi chơi nhấp ảnh, muốn đi công tác các nơi chạy vất vả việc, đều làm lão nhị thế nàng đi.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 Lục Trường Trinh phát ra tiểu tính tình, nay cánh gà trên Coca hắn nhắc mãi vài lần, Lưu Mỹ Vân chính là ra sức cực từ không chịu làm, mỗi lần mấy cái nhi tử một hồi ra, hắn mới có thể đi theo dính cái quang. Thực mau liền không phải. Lưu Mỹ Vân cấp cánh gà giải lên hạt m è ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi ý gì? Nam nhân một cái giật mình, đem nổi sạn cấp đi, cái gì kêu thực mau liền không phải. Lưu Mỹ Vân đồng chí, cánh gà có thể không ăn, lời nói cũng không thể nói bậy, mặt chữ ý tứ lạc.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 còn chạy theo m o d e n ở phòng nói chuyện cùng một cái t i u tiểu hoa lưu không h ắ c người thân thiết nóng bỏng hai người mỗi ngày liêu thật sự nói chuyện phiếm khí liền cơm chiều ăn cái gì đều có thể liêu ra một thiên tiểu viết văn tới trách không được gần nhất này nam nhân ngồi xuống máy tính trước mặt 1-2 giờ đều không mang theo động một chút nhìn ra lưu mỹ vân tức giận lục chương trình biểu tình rất là vô tội tức phụ nhi ngươi sao cái nào n h ạ i danh chọc lại chọc ngươi sinh khí nam nhân không chỉ có không rời đi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 Hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, có núi giả cây xanh, còn có chuyên môn dưỡng hoa tiểu bàn công. Lục Vân Hoa hướng trồng đầy hoa tươi tiểu bàn công vừa đứng, nháy mắt hương khí phất mũi, điểm điểm. Ta đều về đến nhà, ta mẹ hỏi ngươi gì thời điểm lại đây a? Cua lớn, hành đi. Vậy ngươi nhiều lấy mấy chỉ, hôm nay người tề. Đại khái bao lâu? Ta đi cửa tiếp ngươi, sách bất động liền phóng ta tới. Lưu Mỹ Vân đem đồ ăn bưng lên bàn, giải tập dề. c h i ề u con thứ hai nói, lại không phải không ăn qua. Ngươi làm điểm điểm lấy nhiều như vậy, nàng một nữ hài tử như thế nào s c h đến động. Lại nói, ngươi Chu thúc thúc thân thích liền tặng như vậy m ấ y dương, ngươi toàn cấp m u ố n lại đây, không sợ hắn đánh gãy ngươi chân. Lục Vân Hoa nhún vai, cười hì hì nói, ta đi cửa tiếp nàng, có điểm điểm ở, Chu thúc cũng không dám đánh ta. Nói nữa, mẹ, hai ta ra phân cái gì ngươi ta a, cùng ngươi tương lai c o n dâu khách khí gì? Điểm điểm còn nói phải cho ngươi mang một lọ mao đài lại đây, cũng là Chu thúc hắn bằng hữu đ ư a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 Chu phụ phết miệng, vẻ mặt không vui, chỉ vào kia hai dương của lớn, tức giận c h i ề u thê tử vắng giận. Ngươi nhìn xem nàng, còn không có gả qua đi đâu, gì thứ tốt đều hướng bạn trai trong nhà dọn. Này đi công tác trở về, cũng không gặp lục vân hoa kia tiểu tử hiếu thuận ta gì. Chu điểm điểm đối với gương b ổ son môi, thuận miệng dỗi trở về. Ba, ngươi nói lời này liền có điểm vô lại ha. Ngươi khuê nữ ta đ ơ n này bình bao đài cùng của lớn còn không có n g à i trong tay kia hai viên hạch đ ả o một nửa đ ă n g giá, lại nói.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 Nhìn chằm chằm hai hạch o đào nửa ngày nói không ra lời, vẫn là Vương t ù Anh đem đ i ề m điểm giữ chặt, từ trong ngăn tủ lại đem nam nhân tư t à n g cuối cùng một lọ mao đài cung cấp lấy ra, người đem này bình cung cấp Vân Hoa ra mang qua đi, cái này niên đại càng lâu, là người ba nhất bảo bối một lọ. Mẹ Chu Điểm đ i ề m hướng nàng ba bên kia quét liếc mắt một cái, thấy nàng ba chỉ là k h ỏ e miệng chịu chịu, cũng chưa nói gì. Vương t ú Anh tìm túi trang hảo, lo chính mình nói, đừng cả ngày hi hi ha ha, người cùng Vân Hoa cũng già đầu rồi.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 Lục Vân Hoa muốn làm hắn xích thương trường, đem công ty làm đưa ra thị trường. Nàng muốn ở chính mình tốt nhất, tuổi đem m ồ hôi đều rơi ở trên sân khấu. Mẹ, ngươi đừng lao thuốc dục ta. Vân Hoa hắn ca liền cái bạn gái đều còn không có đâu, chúng ta gì cấp gì. Chu Điểm Điểm ngồi s ổ m xuống cột dây d à y dựa theo bạn trai giáo, chỉ cần đại nhân t h ú c dục liền đem hắn ca lấy ra tới đường tấm m ộ c Lại nói, ta tháng sau liền phải ra ngoại quốc thi đấu, chờ ta đem cái này cút phủ về tới, không cần các ngươi t h ú c dục. đôi ta chính mình liền đi cục dân chính lãnh chứng được rồi đi nhìn k h u ê nữ tâm đại một chút không nhọc lòng chính mình trung thân đại sự vương tú anh hai vợ chồng đều bất đắc dĩ thở dài chu chính ủy trước kia nhất ý cô hành đưa tiểu k h u ê nữ đi đoàn văn công học múa ba lê chính là tưởng nha ở đại viện có thể đừng từng ngày như vậy dã quang cùng nam hải đánh nhau mới vừa đưa vào đi thời điểm cũng chưa trông cậy vào nàng có thể nhảy thật tốt nhưng ai biết nha đầu này thích về sau kia cũng là một cây gân chính là từ nhảy tập thể dục theo đài trình độ.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 mấy năm nay đối điểm điểm là thật chọn không ra thật xấu, chu phụ mới vừa biết khuê nữ cùng lục gia lão nhị xử đối tượng thời điểm trong lòng là một vạn cái không ớ n gần nửa năm thời gian cũng chưa lục vân hoa kia tiểu tử sắc mặt tốt xem qua, hắn trong lòng nhất thích t í con rể người được chọn là tam bảo thai lão đại lục vân trung nhân gia lớn lên hảo, đầu dưa lại thông minh, nhìn ổn trong nhiều, hoặc là lao tam cũng đúng, rộng rãi h à o phóng, lại là quốc gia vận động viên còn lấy quá thế vận hội olim tiếp quán quân. Dù sao lục gia kia tam bảo thai, hắn nhất trướng mắt chính là lục vân hoa, từ nhỏ tựa như trùng theo đuôi giống nhau dán hắn quê nữ, khi còn nhỏ một ngụm một cái điểm điểm tỉ k ê u đến hoan, ai biết kia tiểu tử trưởng thành có nảy tâm tư. Hơn nữa kia tiểu tử miệng l ư ơ i chân chu, thấy ai đều có thể cười lao một hai câu, đặc biệt chiêu tiểu cô nương hiếm lạ. Chu phụ trước kia vẫn luôn cảm thấy lục vân hoa không đáng tin cậy, về sau không chừng tâm địa gian dảo rất nhiều, bên người xinh đẹp cô nương nhiều đến xem hoa mắt cái loại này.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 nhà bọn họ lại giống như đã nhiều cái con rẻ mấy t h á n g thấy không còn có điểm không lớn thói quen chu điểm điểm tới rồi bạn trai ra mới vừa móc ra điện thoại liền nhìn đến bạn trai đã chờ ở đầu ngõ lục vân hoa một thân hắc tê hưu nhàn q u ầ n đ ù i tóc g ớ t rầm rề vừa thấy chính làm ớ i vừa tắm rửa xong không bao lâu cùng hắn ngày thường khai lớn nhỏ hội nghị tây trang d à y ra bộ dáng thực không giống nhau điểm điểm nam nhân bước nhanh lại đây từ nàng trong tay sách đi trong vật như thế nào lấy nhiều như vậy rượu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 còn nói như vậy nghiêm trọng nói ngươi cái này đối đại hôn nhân thái độ cùng tư tưởng liền đặc biệt không đoan chính theo tuổi tác tăng trưởng lục trường trinh hiện tại là càng ngày càng có thể lại n h ả i lưu mỹ vân trong tay bận việc không ngừng còn muốn đằng ra công phu tới ứng phó hắn lục sư trưởng ngài nói được đều đ ố i ta cho ngươi xin lỗi được rồi đi mau đi gọi điện thoại hỏi một chút vân thịnh đến chỗ nào rồi tiểu nhi tử gần nhất ở cùng đài truyền hình làm một cái cái gì thể dục hạng mục mở rộng cũng là đã lâu thiên không về nhà Lục Trường Trinh đầu vừa chuyển lại đem này việc đẩy cho Lão Đại v n Trung đừng vừa tan t ầ m liền mân mê máy tính thúc giục một chút ngươi đệ ngồi ở trước máy tính ngón tay linh hoạt đánh số hiệu Lục v n Trung có l ệ ứng thanh hoàn thành nhiệm vụ dường như cấp Lục v n Thịnh gọi điện thoại nói câu mẹ ngươi t ê u ngươi về nhà ăn cơm không chờ kia lần đầu ứng hắn liền tốc độ bay nhanh cắt đứt tiếp tục gọi hắn số hiệu thật vất vả đáng người tề ngồi ở trên bàn cơm Mỹ Vân gì ngươi làm cánh gà trên Coca ăn ngon thật. Qua mấy ngày có thể hay không r á o r á o ta. Chu Điểm Điểm ngồi ở Lưu Mỹ Vân trước mặt, thân thiết kéo nàng cánh tay làm lũng, hai cái l ú n đồng tiền cùng nàng tên giống nhau, cười rộ lên ngọt ngào. Hành A, này có gì không thể, lại không khó. Lưu Mỹ Vân s ả n g khoái đồng ý, tầm mắt liếc đến Điểm Điểm trắng non xinh đẹp trên cổ lộ ra một chút t ấ n k ý nàng cười cười, tự nhiên thế nàng khệ khệ tóc, Điểm Điểm này tóc lại hắc lại lượng, dưỡng thật là hảo. Chu Điểm Điểm khởi điểm không chú ý, nhưng ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây.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 đều thống nhất đem đầu chôn trong chén lúa cơm, toàn thân mỗi cái tế bào đều tràn ngập kháng cự. Bồi lao mẹ đi dạo phố, phí a chân, phí đầu óc, mà kiên nhẫn, tam h u y n h đệ trưởng thành về sau đều là có thể trốn tất trốn. Mỹ Vân A Di, ta đưa ngươi đi. Chu Điểm Điểm chủ động tích cực mở miệng, Lưu Mỹ Vân lại lắc đầu, ngươi cùng Vân Hoa chính mình đi chơi đi, ta không chậm trễ các ngươi hai cái. Thanh Mai trúc mã tiểu tình lữ mỗi lần vừa thấy mặt, đều hận không thể dứt khoát dính một khối không xa rời nhau. nàng mới không lo kia không nhãn lực thấy bà bà đâu. Lão đại, Lão Tam, hai người các ngươi ai bồi ta đi? Lưu Mỹ Vân triều Vân Trung, Vân Thịnh nói, chờ mùa hè thời điểm, ta cùng ngươi ba tính toán hồi Lưu Tỉnh Hồ Lô đảo, đi các ngươi tống thúc thúc trong nhà c h ơ i trước tiên mua điểm quần áo, còn có Dương hành lý cũng mua hai cái tân. Hồi Hồ Lô đảo, Tam Minh đệ đem đầu nâng lên tới. Đúng vậy, đi du lịch, ngươi ba nhân tiện trở về xem hắn Lão Chiến h ữ u Lưu Mỹ Vân ăn trong chén lục trường trinh xun xoe cấp lột tốt con cua thịt, quay đầu lại đối đ i ề m đ i ề m nói: đ i ề m đ i ề m ngươi trở về hỏi một chút người ba mẹ muốn hay không một khối trở về nhìn xem. Ân, Hạ Hoa, Chu đ i ề m đ i ề m là cũng trên đảo sinh ra lớn lên, nhiều năm như vậy còn không có trở về quá đâu, nàng cũng tưởng trở về nhìn xem. Hơn nữa nàng còn tưởng cùng bạn trai ở hồ lô trên đảo trước đem chụp ảnh cưới chụp. Mỹ Vân a di, đến lúc đó ta cũng phải đi, khẳng định đem ta ba mẹ t ú ấ n thượng. Chu Điểm Điểm hấp tấp tính tình, tưởng hảo liền chính mình thế ba mẹ cầm chú ý, dù sao bọn họ đều về hưu, mỗi ngày ở nhà kêu buồn, hồi h ồ l ô đảo, hai người bọn họ khẳng định sẽ không có gì ý kiến. Huống hồ bọn họ k h ê nữ c h ụ p kết hôn chiếu đ ầ u nàng về nhà vừa nói, ba mẹ khẳng định nói gì là gì. Ra đây cũng trở về. Lục Vân Hoa ngẩng đầu, thân cha mẹ, bạn gái mẹ vợ bọn họ đều đi, hắn cái này thân Nhi Tử chuẩn con rể khẳng định cũng không thể vắng họ. p Dứt khoát đều đi, thời gian tẻ tẻ. quan công tác không được cũng muốn thả lỏng lưu mỹ vân sinh ba cái buồn đầu làm sự nghiệp nhi tử trừ bỏ lão nhị nói chuyện bạn gái dư lại lao đại lao tam đến bây giờ đều còn độc thân tuy rằng nàng cũng không thúc d ụ c nhưng chủ yếu một ngày thời gian nhiều nhàn đến hoảng liền dễ dàng nghĩ đến nhiều lao nghĩ làm cho bọn họ sớm một chút thành cái ra gì đặc biệt giống đại nhi tử bạch mù gương mặt đẹp trai kia một năm 365 thiên mỗi ngày đều đang làm nghiên cứu phòng thí nghiệm kia đôi linh kiện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 Lưu Mỹ Vân khẳng định hắn tuyệt đối trong lòng có việc, bắt q u a ước số hừng hực thiêu đốt, đang muốn chiều Đại Nhi Tử tìm hiểu h ạ vừa chuyển đầu lại nhìn đến Đại Nhi Tử nhìn trầm trầm di động xem nửa ngày, đuôi lông mày gắt gao thốc thành một đoàn, tựa hồ gặp được cái gì thực khó giải quyết sự tình, nàng vừa muốn quan tâm hai câu, mẹ, ta cũng về phòng. Lục Vân Trung néo di động, khóc khóc ném xuống một câu, chân dài liền bán ra phòng khách. Lưu Mỹ Vân, chương 129 t r ư ơ c h n ư ơ n g 129 Buổi tối nằm trên giường. Lưu Mỹ Vân lau mặt hộ ra, tùy tay cầm lấy thư xem. Lục Trường Trinh thò qua tới, xem tức phụ nhi biểu tình héo héo, đương nhiều năm như vậy p h u thề, lẫn nhau cũng coi như có điểm ăn ý. Ngươi xem đi, ta liền nói, ngươi đối bọn họ ba lại hảo, kia mỗi ngày bồi ngươi bài ư u giải buồn còn không phải ta. Lưu Mỹ Vân từ trong sách l ầ n g đầu, như thế nào? Ngươi bị khuất? Ta không bị khuất. Lục Trường Trinh lắc đầu, tùy tay nắm lên trên bàn chai lọ v ạ i bình hướng trên mặt tướng phó lau một vòng mới lên giường, nói. ta ý tứ là, ngươi đem thả bọn họ trên người tinh lực, còn không bằng dịch đến ta trên người, ta mới là bồi ngươi đi cả đời, bọn họ ba về sau kết hôn sinh loa, nào còn lo lắng chúng ta hai cái lao r a hỏa. Lục sư trưởng, ta hiện tại đều toàn chức ở nhà hầu hạ ngươi, một ngày trận mắt nhắm mắt thấy đều là ngươi, còn muốn như thế nào đem tinh lực thả ngươi trên người? Lưu Mỹ vân cái mũi người đến quen thuộc nhũ dịch hương vị, không r ả n h lo khác, nàng mày n h ắ n lại, Lục Trường Trinh, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, dùng chính mình bảo ướt xương.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 còn có l a o Tam chuyện gì đều cùng ngươi nói cùng ta liền để phòng cướp dường như ủy khuất lên ăn nói Lục Trường Trinh có thể nói một cái sọ Lưu Mỹ Vân nặng nề thở dài mấy đứa con trai là trưởng thành nam nhân lại càng sống càng trở về Lục Trường Trinh ngươi đừng từng ngày miên man suy nghĩ biết không Lưu Mỹ Vân dứt khoát buông thư trực tiếp nằm xuống lần trước khen ngợi đại hội Nhi tử hỏi ngươi ngày đó có thể hay không là ngươi nói muốn mở h ọ p ta mới chính mình đi Vân Hoa phía trước ở nước ngoài cho ngươi mua điều cả vạt trở về. Ngươi vừa hỏi giá cả sao sao nói hắn? Nói chính là một khối bố, chính mình r a đều có, không duy trì hàng nội còn cấp người nước ngoài đưa tiền, đem người một đồn nói, nhân r a lúc này mới không dám cho ngươi mua. Còn có l a o Tam, hắn lần trước thi đấu bại bởi hứa chấn nghiệp, tâm tình không hảo ngươi sao an ủi nhân r a Nói hắn chính là thua thiếu, thừa nhận năng lực không được, nhiều trải qua hai lần đả kích thành thói quen. Lưu Mỹ Vân xem xét hắn liếc mắt một cái, chính ngươi nhi tử.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 là nam nhân lại không phải thua không nổi, cùng cũ kỹ lão nam nhân nói không thông, một phen tuổi, Lưu Mỹ Vân cũng không nghĩ cho hắn tự tìm phiền phức, dứt khoát c h ă n lôi kéo, Lục sư trưởng, chính ngươi thiên truy bách luyện đi thôi, ta muốn đi ngủ. Thời gian còn sớm, Lục Trường Trinh trong mắt vừa chuyển, nhớ tới ngày mai t ứ c phụ nhi muốn đi dạp chiếu phim xem x o á i ca, hắn tâm tư lại khó tránh khỏi linh hoạt lên. Tuổi trẻ x o á i ca có cái gì đẹp, hắn một chút cũng bất lao hảo sao? Lưu Mỹ Vân, cách thiên. Lưu Mỹ Vân đến con thứ hai khai thường trường đi dạo phố, bởi vì là cuối tuần, người c ò n rất nhiều, đặc biệt giảm chiếu phim khai trương làm hoạt động, t h ư ơ n g trường người trẻ tuổi là một đợt tiếp theo một đợt. Lưu Mỹ Vân hôm nay bởi vì muốn đi dạo phố t h í quần áo, liền ăn mặc thực hưu nhàn vận động, đơn giản băng tay ngắn tay tùy ý phối hợp điều thuần sắc phết đất quần, nhưng càng là đơn giản phối hợp, lại càng có thể đột hiện khí chất. Mấy năm nay Lưu Mỹ Vân lại thực chú ý bảo dưỡng, làn da tuy rằng không thể so tuổi trẻ khi đó khẩn trí thủy nhuận.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 đột nhiên chỉ vào dưới lầu trang phục cửa tiệm quen thuộc bóng người c h i ề u tiểu đồng bọn nói chỗ nào đâu ông di động héo một buổi sáng nữ hài đột nhiên tinh thần tỉnh táo hai mắt tỏa ánh sáng theo tiểu đồng bọn ngón tay phương hướng xem qua đi là hắn đi tiểu đồng bọn nữ g khí do dự chính là hắn bên cạnh cái kia nữ sinh là ai a còn kéo cánh tay thuật nhìn rất thân mật hắn sẽ không chân g i ấ m hai chiếc thuyền đi không có khả năng bùi du nhiên âm điệu đột nhiên cất cao dẫn tới c h u n g quanh người qua đường sôi nổi gãy mắt nàng lại một chút không thèm để ý, chỉ kiên trì nói, hắn không phải người như vậy. t ư từ, không có việc gì, chúng ta cùng đi xuống nhìn xem. Tuy rằng Bùi Du nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng cùng nàng cùng nhau lớn lên mấy cái tiểu đồng bọn vẫn là nghe ra nàng vừa rồi thanh â m không đúng. Hai cái cùng nàng quan hệ tốt nhất nữ hải lôi kéo nàng thẳng đến kia ra trang phục cửa hàng. Nhi tử, cái này cho ngươi ba xuyên thế nào? Lưu Mỹ Vân chọn c h u n g một khoản hưu nhàn sam ở đại nhi tử trên người khoa tay múa chân. Có thể. Lục Vân Trung sách theo bao lớn bao nhỏ túi mua hàng, hữu khí vô lực gật gật đầu. Người đi vào thử xem, ta nhìn xem thượng thân hiệu quả. Nhớ tới lão nam nhân tối hôm qua h ủ y khuất ba ba oán giận, Lưu Mỹ Vân quyết định hôm nay nhiều mua hai kiện quần áo h ố n g h ứ n g hắn. Còn thí a? Lục Vân Trung một bộ khổ qua mặt, n g ư ơ i đều thí một đường, mua nhiều như vậy còn chưa đủ a? Này chỗ nào nhiều? Lưu Mỹ Vân quét liếc mắt một cái, trong nhà nhiều người như vậy đâu? l i ề n các ngươi tam huynh đệ, ta không cho các ngươi mua.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 mang cá nhân đều liên tiếp mang chữ thu t h c cái loại này. Ta nói cho ngươi, ta là Vân Trung bạn gái, chúng ta đã kết giao một tháng, ngươi không thể cùng ta đoạn, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt tiểu nha đầu nãi hung nãi hung uy hiếp, Lưu Mỹ Vân chỉ có thể nhẹ g n lại cười, không nhịn xuống vẻ mặt vô tội nói, ta không biết hắn có bạn gái, hắn không cùng ta nói rồi. Lục Vân Trung kia tiểu tử s á c thật không cùng nàng nói, trộm đạo nói bạn gái cư nhiên không nói cho nàng cái này thân m h ụ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 Lưu Mỹ Vân xem tiểu cô nương đều phải khóc, nàng đang muốn mở miệng hống, lại thấy Nhi Tử Thí h ả o quần áo từ phòng thử đồ ra tới. d u nhiên, Lục Vân Trung chợt lóe mà qua kinh ngạc, trên mặt thực mau lại khôi phục ngày thường mặt vô biểu tình bộ dáng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? b ù i d u n h i ê n thấy bạn trai, đầu g ó c kia đoàn hồi n h á o càng rối loạn, không r ả n h lo trên mặt còn hóa trang, đôi mắt còn d á n giả lông mi đâu, nàng nước mắt hạt châu liền là t ả đi x u ố n rớt, lại như cũ kiêu ngạo nâng cầm lên hung ba ba chất vấn. Ngươi không phải hôm nay muốn bồi mẹ ngươi đi dạo phố sao? Vì cái gì cả t a Lục Vân Trung, ngươi không thích ta cứ việc nói thẳng. Rõ ràng đáp ứng cùng ta ở bên nhau, lại cùng nữ nhân khác dây dưa không rõ. Ngươi, ta nhìn là ngươi. Lưu Mỹ Vân ở bên cạnh nghe được trong lòng đều suất ruột. Nàng tưởng giải thích tới, tiểu cô nương chưa cho nàng cơ hội à? l i ề n chính mình một người ở đằng kia b ờ lạ b ờ lạ. Ngươi trước bình tĩnh. Lục Vân Trung nhăn lại mày, nhìn bạn gái, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích.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 Sấu tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng, ta xem ngươi tương lai bà bà rất xinh đẹp ôn h u hẳn là sẽ không theo ngươi so đo ha. Tiểu tỷ tỷ vô vô bả vai, vẻ mặt đồng tình. Bùi Du nhiên đầu góc chỗ chống một mảnh, nhìn trong gương thảm không nỡ nhìn chính mình, rứt khoát đem trang tám một lần nữa bổ cái trang điểm nhẹ, thu thập thỏa đáng sau mới vẻ mặt khẳng khái chịu chết biểu tình đi ra ngoài. Lục Vân Trung là nàng lớn như vậy cái thứ nhất động tâm nam nhân, yêu thầm một năm, đuổi theo hai năm, tháng trước thật vất vả mới lên làm hắn bạn gái. nàng không thể bởi vì như vậy liền l ù i bước, chẳng sợ hắn mụ mụ lại chán ghét chính mình, nàng cũng nhất định phải nỗ lực tranh thủ vãn hồi chính mình hình tượng. dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không bởi vì hôm nay chuyện này liền cùng bạn trai chia tay. lục vân trung ở toa l e t cửa ước chờ đợi có nửa giờ không ngừng, cái chán gian nếp nhăn đều mau đồi không được. cho nên nói yêu đương chính là thực phiền toái, nữ hải tử đi vê nút cờ thời gian, đủ hắn ở nhà biên một cái tự động hóa tiểu trình tự ra tới. vân trung. b ù i Du nhiên vác túi sách chầm gì gì ra tới, túi đầu, giống cái phạm sai lầm hải tử. Thực xin lỗi, ta không biết đó là mụ mụ ngươi, ngươi đừng giận ta được không? Ta không sinh khí. Lục Vân t r u n g xoa xoa giữa mày, xem nàng đáng thương hề hề bộ dáng, vừa rồi chờ đợi nôn nóng đ ạ m đi xuống chút, lại bổ sung câu, ta mẹ cũng sẽ không tức giận. Thật vậy c h ă n g b ù i Du nhiên thanh âm còn mang theo khóc nức nở, rõ ràng không tin. Nàng vừa rồi như vậy h ù n g liền kém không chỉ vào cái mũi mắng a gì.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 ta không có. Bùi Du nhiên theo bản năng phản bác, ta, ta khi nào nói không nghĩ thấy. Vậy người rốt cuộc có đi hay không ăn cơm? Lục Vân Trung có thể thu phục phòng thí nghiệm rất nhiều yêu cầu cao độ công thức số liệu, lại duy độc đối bạn gái c á i này sinh vật, thật sự không có biện pháp lý giải. Hai người ở v ê đút cờ cửa đều háo non nửa thiên, trong túi di động tiếng chuông lại bắt đầu ca hát, hắn móc di động ra ở bạn gái trước mặt quơ quơ, ta mẹ thúc d ụ c chúng ta đây nhanh lên. Bùi Du nhiên cái này không d ố i dám.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 Sức lực đại thật sự, hoàn toàn không hiểu được bạn gái mạch não Lục Vân Trung, hắn có thể nói gì đâu, n à y một đường cũng không biết bị nhìn nhiều ít bạch nhã nhi. Mẹ nói liền tính chọn con dâu, kia cũng không phải xem ai sức lực đại a. d u n h â n a, tên thật là dễ nghe, mau ngồi, nhìn xem muốn ăn gì. Lưu Mỹ Vân tận khả năng đã đem thanh âm phong thật sự ôn nhu, nhưng tiểu cô nương vẫn là khẩn trương đến cái chán nữa ra h ã n ghế cũng không dám ngồi, trực tiếp k h o n g lưng trước xin lỗi. À gì, vừa rồi thật sự thực xin lỗi.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 không nghĩ tới đột nhiên liền tìm người như vậy xinh đẹp đáng yêu, bị bạn trai mụ mụ khen xinh đẹp đáng yêu, b ù i Du Nhiên tâm đều mau bay lên tới, nàng đỏ mặt, thoải mái hào phóng nói, a j i ta là ở bọn họ viện nghiên cứu tụ hội thượng nhận thức hắn, ta cứu cứu cũng ở bọn họ viện nghiên cứu công tác, ta đối hắn nhất kiến trung tình, sau đó liền vẫn luôn thích hắn, yêu thầm một năm, đuổi theo hai năm, tháng trước hắn mới đáp ứng làm ta bạn trai, b ù i Du Nhiên lại nói tiếp còn rất tự hào. nàng thật sự đời này liền không như vậy thích quá một người, hiện tại được như ý nguyện không nói, liền bạn trai mụ mụ đều gặp được, bốn bỏ năm lên còn không phải là tương đương thấy r a trưởng sao? Lưu Mỹ Vân k h ỏ e miệng chịu chịu, nàng là thật không nghĩ tới, nhất sẽ không theo nữ hải nhi giao tiếp, lạnh nhạt lại không nhân tình vị nhi đại nhi tử, bên người cư nhiên cũng có như vậy nhiệt tình rộng rãi tiểu cô nương đối hắn k h ă n g k h ă n g một mực, thật kêu nàng không biết nói cái gì cho phải. tốt như vậy tiểu cô nương, cười rộ lên ngọt ngào. nàng đều cảm thấy chính mình nhi tử không xứng với nhân gia một khang t h y ệ t tình. d u nhiên, về sau không có việc gì thường tới trong nhà chơi a. Lưu Mỹ Vân bắt lấy tiểu cô nương tay, Nu h Thanh tế ngữ nói, nhà ta lao đại chính là tính tình lãnh điểm, một ngày liền biết công tác, về sau ngươi nhiều buổi b ồ i hắn, hắn nếu là không muốn đi ra ngoài dạo, ngươi liền tới trong nhà chơi. A Di đặc biệt hoan nên ngươi, cảm ơn A Di, ngài thật tốt. b ù i d u nhiên khỏe miệng tươi cười đều mau liệt đến n h ĩ sau căn tử đi. Cứ mạng.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 cảm giác tựa như đang nằm mơ giống nhau, nàng mới cùng bạn trai đến hôn môi giai đoạn đầu, vẫn là nàng chủ động, kết quả hiện tại liền dám tưởng kết hôn sinh hải từ sự tình. bất quá gia trưởng đều thấy, loé hôn chuyện này cũng nói không chừng đâu. một bữa cơm, lưu mỹ vân cùng đ ù i du nhiên ăn đến đều là vô cùng cao hứng, lục vân trung t ắ c bị trở thành trong suốt người, quen thuộc về sau, đ ù i du nhiên là gan cũng lớn hơn nữa chút, còn tưởng nói buổi chiều b ồ i bạn trai mụ mụ hảo hảo đi dạo phố, lại nhiều biểu hiện biểu hiện chính mình. không cần l ạ m ta vừa rồi đã gọi điện thoại kêu tài xế tới đón. buổi chiều các ngươi hai c á i liền chính mình hẹn họ đi, ta không cho các ngươi đường bóng đèn. Lưu Mỹ Vân điện ảnh nhìn, cơn cũng ăn, Nhi Tử bạn gái cũng thấy, ngày này xem như quá đến phong phú, giữ lại thời gian, vẫn là để lại cho bọn họ người trẻ tuổi đi. Kia A Di, ta lần sau trở lên môn bái phỏng. vì thế ba người lại ở thương trường cửa, chờ trong nhà tài xế, đùi du nhiên kéo Lưu Mỹ Vân cánh tay, cái miệng nhỏ điểm điểm. mấy lạp quang quác nói cái không để yên, lục vân trung liền cùng cái buồn b á n h bao dường như ở bên cạnh lâu lâu mới cắm một câu, lại l á n h lại khóc. ư ớ c c h ừ n g đợi hơn 10 phút bộ dáng, một chiếc màu đen việt dã ổn định vững chắc ngừng ở thương trường đường cái biên. Trên xe đi xuống tới một cái trung niên nam nhân, nện bước mạnh mẽ, dáng vẻ khí chất đều như là đường quá binh huấn luyện giống nhau. Bùi du nhiên trong lòng s é h một tiếng, thấy nam nhân c h i ề u bọn họ đi tới, còn thực tự r ắ t đ ô i tay, nàng theo bản năng liền đem mua sắm đưa qua đi, lệ phép nói. Tài xế thúc thúc, vất vả ngươi làm, ta giúp ngài. Muốn cấp tương lai bà bà lưu cái ấn tượng tốt, đùi du nhiên liền tài xế đều không dung tha, nàng chính là phải bắt được mỗi một cái hảo hảo biểu hiện cơ hội. Lục Trường t r i n h to mày, vừa muốn mở miệng, Lưu Mị Vân liền đánh gây hắn, cũng đem trên tay túi mua hàng hướng hắn cánh tay thượng một quả, i quay đầu chiều tiểu cô nương nói, không có việc gì, các ngươi hai cái chính mình đi chơi đi, A Di về trước ra, ngươi lần sau nhất định phải tới ra chơi. Aji cho ngươi làm Vân Trung yêu nhất ăn cánh gà trên Coca. Nói xong, chạy nhanh thúc dục chạm đất trường t r ì n h đi, liền sợ tiểu cô nương đương trưởng xấu hổ. Buổi sáng đem nàng nhận sai, tiểu cô nương đều ấy nấy một buổi sáng. Này nếu là giáp mặt biết trận tướng, nàng sợ người trực tiếp lại khóc n ẹ Mãi cho đến xe Việt Giã khai xa, Bùi Du nhiên vẫy v â y tay, còn nhịn không được chiều bạn trai nói, Vân Trung ca, Aji thật sự quá xinh đẹp, nhà ngươi liền tài xế đại thúc đều lớn lên rất tuấn tú đâu. Lục Vân Trung một tay c ắ m túi.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 cũng không đến mức phạm loại này sai lầm. chủ yếu nàng xem người nọ như là đương quá binh, mà nàng ba tài xế cũng là đương quá binh, không biết như thế nào. lúc ấy đầu g ó c ngay cả một khối. không có việc gì, đừng chính mình dọa chính mình. lục vân c h u n g một tay c ắ m túi, xem bạn gái cùng cái giấm lên cái đuôi con thỏ dường như, nốc g đầu nốc g não bộ dáng, trên mặt trẻ con thịt m ỡ đô đô. hắn n h ị n không được thượng thủ nhéo nhéo. nhà của chúng ta, ta mẹ đ ị n h đoạn, nàng thích ngươi là được. thật, thật sự.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 Ngươi đừng nhìn báo chí, nhanh lên giúp ta tham lưu tham lưu, ta cấp lục thúc thúc mang cái gì thích hợp nha. b ù i du nhiên đoạt quá phụ thân trong tay báo chí, phê phẩy phụ thân cánh tay làm nũng. b ù i phụ hừ một tiếng, đôi lông mày nhíu lại. Tối hôm qua không phải nói mang lá trà sao? Vạn nhất thúc thúc không yêu uống trà làm sao bây giờ? Kia lại mang hai bình mao đài. Vạn nhất nhân gia cũng không uống rượu đâu. b ù i phụ không nghĩ nói chuyện, xem bảo bối khuê nữ như vậy rồi dám để bụng, hắn thấy thế nào trong lòng như thế nào hổ thẫn.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 vừa thấy chính là trong nhà gia giáo thực hảo hơn nữa du n h i ê n cứu cứu cùng kia hải tử một cái đơn vị nhắc tới tới thời điểm cũng là khen không thôi nghe nói bọn họ vẫn là tam bảo thai huynh đệ lao đại làm nghiên cứu khoa học lao nhị làm buôn bán lao tam vẫn là lấy quá thế vận hội olimp quán quân quốc gia vận động viên cha mẹ ân ái hắn m â u thân chính mình làm buôn bán phụ thân còn ở bộ đội tham gia quân ngũ tuổi này không chuyển nghề về hưu hơn phân nửa là bộ đội cán bộ loại này gia đình bối cảnh mặc dù hắn là thị trưởng.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 Nhưng Lục Vân Trung lại là nhất hợp h ắ n tâm ý người trẻ tuổi. Nếu không phải hắn mãn đầu góc chỉ có nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hắn đều tưởng đem cái này chuẩn con rể đưa tới làm chính trị trên đường tới, hảo hảo tài bồi một phen, tương lai tuyệt đối có thể vì quốc gia làm một phen công hiến. Mẹ, ngươi mau nhìn xem, ta xuyên cái này váy được không nha? Có thể hay không không đủ h à o phóng. b ù i du nhiên về phòng dạo qua một vòng, lại thay đổi một thân mang đường viền hoa điểm s u ế t thu eo váy trắng. b ù i mẹ mang theo mắt kính cẩn thận đánh giá, gật đầu. liền này thân rất tốt rồi, đừng lại la l ộ n Ta k h u ê n ữ như vậy xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp. Mẹ, n g ư ờ i là không biết, Vân Trung mụ mụ đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt sẽ trang điểm, ăn mặc so với chúng ta người trẻ tuổi còn thời thượng đâu. Quả thực liền cùng hơn 30 tuổi sấp xỉ, ta cũng không thể ăn mặc thổ. Có như vậy một người tuổi trẻ xinh đẹp tương lai bà bà, đùi du nhiên đột nhiên liền cảm thấy áp lực lên đây, nàng đến h ả o h ả o bảo dưỡng mới được. Vạn nhất ngày nào đó bồi bà bà cùng lao công một khối đi ra ngoài đi dạo phố. nhân ra hiểu lầm đã có thể không hảo. tuy rằng mới bắt đầu thấy cha mẹ, nhưng bùi du nhiên mấy ngày nay đã vô số lần bắt đầu tưởng tượng. về sau kết hôn sự tình, liền trong n g ngủ, k h ỏ e miệng đều là dơ lên. có bao nhiêu xinh đẹp, còn không có gả qua đi đâu, liền bắt đầu lấy lòng bà bà. bùi mẹ trong lòng d ấ m d ấ m lời nói thâm thiế bắt đầu thuyết giáo, từ từ, ngươi chính là mụ mụ p h ù n g ở lòng bàn tay, mẹ biết ngươi thích vân trung kia h à i tử, ta cùng ngươi ba cũng cảm thấy kia h à i tử không tồi. nhưng ngươi không thể bởi vì thích liền đ em chính mình tư thái phóng thật sự thấp như vậy về sau người khác sẽ không hiểu quý trọng mụ mụ ngươi yên tâm đi ta không đ ố c b ù i du nhiên ôm mụ mụ cổ làm lũng tuy rằng mụ mụ nói rất có đạo lý nhưng là nàng chính là ức chế không được chính mình lòng tràn đầy vui mừng nha gặp được lục vân trung t r ư ớ c kia nàng cũng là trong vòng cao cao tại thượng thị trưởng thiên kim đi ra ngoài bất luận ở đâu bên người đều có thể vây quanh muôn hình muôn vẻ người hướng nàng tưởng cùng nàng giao bằng hữu Theo đuổi nàng Nam Tinh có khác có điều đồ, cũng có chân tình thật cảm, nhưng nàng chính là không gì cảm giác, trong lòng một chút gợn sóng không có. Nhưng Lục Vân Trung liền bất đồng, cùng hắn ở bên nhau mỗi một ngày, nàng đều có thể nai con chạy loạn, lòng tràn đầy vui sướng, là nàng chính mình coi trọng chọn trọn Trung Nam Nhân, nàng tin tưởng chính mình ánh mắt, hơn nữa phế đi thật lớn kính nhi mới đuổi tới tay đâu, nàng tưởng cùng toàn thế giới khoe ra đều không k ị p như thế nào ước chế thích a? Đúng rồi, Vân Trung mụ mụ còn có hắn đệ đệ làm gì sinh ý? b ù i phụ ngồi ở trên sofa đột nhiên nhớ tới này một vụ tới, phía trước nữ nhi mang bạn trai về nhà liền ăn hai bữa cơm. Trên bàn cơm hắn cũng không hảo giò hỏi tới cùng, liền hiểu biết cái đại khái. Này nếu là về sau hai nhà kết làm thân gia phải thường xuyên lui tới, làm buồn b á n chi tiết hắn đến phái người đi c h a c h a mới có thể yên tâm. Tốt nhất sạch sẽ, nếu là sau l ư n g làm cái gì chuyện xấu, tâm tư bất chính kia cũng kiên quyết không được. Hắn mụ mụ giống như làm trang phục sinh ý, b ù i du nhiên cẩn thận hồi tưởng.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 Ngươi quay đầu lại hỏi một chút hắn đệ đệ ở đâu ra công ty làm. b ù i du nhiên nhún nhún b a y biết rồi, ba ba. Từ từ à, nay còn có hai dương anh đảo n g ư ờ i cũng mang lên đi. Vân c h u n g nhà bọn họ người nhiều, cái này anh đảo cũng hảo quý. Bùi mẹ rốt cuộc đối cái này con dễ thực vừa lòng, cho nên nữ nhi lần đầu tiên tới cửa, nàng cũng phá lệ đệ bụng. Này anh đảo trên thị trường bán đều phải mười mấy khối một cân, lại là hộp quà đóng gói, một khối tiện thể mang theo cũng không mất mặt. Tốt b ụ mụ.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 Hắn ở giao lộ cột điện tử chỗ đó đứng mười mấy hai mươi phút, bạn gái mới mở ra xe hơi nhỏ khoan thai tới muộn, kéo ra cửa xe hướng ghế phụ ngồi xuống, thấy ghế sau vị bị tắc tràn đầy, hắn nhíu mày, lấy nhiều như vậy đổ v ậ t Ân, lần đầu tiên thấy trưởng b ố i sao, cũng không biết thúc thúc cá gì thích cái gì. Bùi Du nhiên cười trả lời, thanh âm cũng như là mật đường dường như điểm điểm nhị nhị. Lục Vân Trung nhướng mày, k h ỏ e miệng khẽ nhếch khởi, thanh âm lại lãnh lại tử, không phải lần đầu tiên.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 hai người đều là vừa khai trai không lâu, tự nhiên trầm m ê đặc biệt Bùi Du Nhiên nhất ngoài ý muốn. Bạn trai ngày thường nhìn qua b ă n g sân mặt, trừ bỏ công tác đối gì đều không có hứng thú bộ dáng, nhưng là đi. đ ầ y đủ có thể thấy được, hắn cũng không phải đối gì đều không có hứng thú. từ từ, gia trang phải tốn. bị hôn gương mặt nóng lên, cả người như là phiêu ở đám mây thượng Bùi Du Nhiên, đầu g ó c vừa chuyển, nghĩ đến chính mình hôm nay là tới gặp gia trưởng, chạy nhanh đem bạn trai đẩy ra. ngươi xem, đều tại ngươi. Ta muốn một lần nữa đổ son môi. b ù i du nhiên đối với trong xe tiểu gương, thật cẩn thận bổ nhàn nhạt một tầng n h a n sắc. Nàng cũng không dám nhiều mạn, hiện tại nhìn qua đã thực đỏ. Lục Vân Trung lui về chỗ ngồi, hô hấp phập phồng, t i ế t hầu lại làm lại nữa, hắn khàn khàn tiếng nói, trưng cầu bạn gái ý kiến, sớm một chút cơm nước xong trở về, đêm nay chúng ta vẫn là hồi tiểu trung cư trụ đi. Lục Vân Trung ở viện nghiên cứu phụ cận có một bộ nhị phòng ở tiểu trung cư, là hắn tốt nghiệp công tác dùng chính mình tiền mua. Ngày thường đi làm tan tầm vội thời điểm, hắn đều là ở chung cư bên kia trụ. Khoảng thời gian trước chung cư bắt đầu nhiều một cái nữ chủ nhân. Hảo Đùi Du nhiên mặt càng năng, trong đầu đã bắt đầu miên man bất định. Lý trí nói cho nàng muốn rụt rè, mụ mụ ra cửa trước còn cảnh cáo nàng muốn khắt chế đâu, nhưng hiện thực là nàng thật khắt chế không được a. Bạn trai quá x á i chỉ là nhìn gương mặt kia, nàng liền cự tuyệt không được. Tiểu Tinh lưỡi cọ tới c ỏ lui một lần nữa phát động xe.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 vài chiếc tất cả đều là giá trị xa xỉ, còn có lần trước thúc thúc khai kia chiếc việt i a cũng ở. Lục Vân Trung chỉ huy bạn gái đem xe đình hảo, xem nàng ánh mắt ở mấy chiếc xe thể thao thượng lưu luyến không muốn về, liền nói bên cạnh nhất hoa hoẹ loẹt loẹt kia mấy chiếc đều là ta đệ đệ bọn họ, ta ba ngày thường không chuẩn bọn họ khai. Ngươi nếu là thích, chúng ta kết hôn, ta làm ta mẹ đưa chúng ta một chiếc đương lễ hỏi. hắn về điểm này tiền lương, trừ bỏ mua phòng, dư lại đều cầm đi đầu tư.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 Hắn kéo bạn trai cánh tay, lần đầu tiên nhìn đến trang hoàng như vậy lịch sự tao nhã tứ hợp viện, hơn nữa diện tích cũng quá lớn, b ù n hoa, núi giả, hồ nước, mang mặt c ỏ tiểu viện tử, còn có loại mãn vườn hoa đỉnh h ó n g gió tiểu viện nhi, nàng liếc mắt một cái liền yêu nơi này. Ngươi thích, về sau nơi này cũng là nhà của ngươi. Nhà cũ ban đầu không lớn như vậy, là Lưu Mị Vân đem cách vách tứ hợp viện cũng mua tới sau đ ả thông sửa chữa, người trong nhà nhiều, phòng cho khách, ảnh t í n h phòng tập thể thao, gì đều có. Ân, ta thích. b ù i Du nhiên t ú m n bạn trai cánh tay, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, nàng thích vô cùng hảo sao? Bởi vì quá thích, hoàn toàn không nghe hiểu bạn trai lời nói tiểu b y dập. Lục Vân Chung đôi mắt hiện lên một mặt thực hiện được cười, h o nhẹ thanh, Ôn Nu nói, kia nhưng nói tốt, chờ lát nữa ta mẹ nếu là cùng ngươi nói hai ta đính hôn sự, ngươi đừng trốn. Đính, hôn. b ù i Du nhiên thân thể cứng đờ, kinh ngạc đến tròn g mắt đều mau t r ư n g ra tới, không phải mới thấy r a trưởng sao? Như thế nào liền đính hôn? Này, này không hảo đi. Lục Vân Trung mày cố ý nhắc lại, thanh âm m ắ t lạnh. Vừa rồi không phải còn nói thích nơi này, tưởng trụ tiến bảo sao? Như thế nào? Ngươi nói lời khách sáo, không có a. Bùi Du nhiên đầu r i ê u đến cùng chống bỏi d ư ờ n g như, không phải lời khách sáo, thật sự thích. Đó chính là nói, so với ta, ngươi càng thích này phòng ở, chỉ nghĩ trụ tiến bảo, lại không nghĩ gả cho ta. Nam nhân đi bước một hướng dẫn. đen nhánh đồng tử ảnh ngược nữ hài nhi xinh đẹp thân ảnh b ù i Du Nhiên nuốt nuốt nước miếng nhìn bạn trai căn căn rõ ràng lông mi nàng tim đập bùng bùng đầu g ó c cùng một đoàn h ồ nháo d ư ờ n g như há mồm liền nói đương nhiên không phải ai nói ta không nghĩ gả cho ngươi n g a lục Vân c h u n g ngồi dậy nhéo nhéo trên mặt nàng trẻ con phì ngươi xem kia không phải được b ù i Du Nhiên moi ngón tay đầu còn ở tự hỏi thời điểm liền nghe thấy bạn trai lại nói quá hai tháng chúng ta cả nhà muốn đi hải đảo du lịch Ta ba mẹ trước kia ở bên kia sinh sống thật lâu, chúng ta Tam h u y n h đệ cũng là ở kia lớn lên, trên đảo phong cảnh đặc biệt hảo, hiện tại còn khai phá. Vân Hoa còn muốn mang nàng bạn gái đi trên đảo chụp ảnh cưới, trước tiên liền váy cưới, nhiếp ảnh đoàn đội đều dự định hảo. Dừng một chút, xem bạn gái ruồi trưởng cổ nghe được nghiêm túc, hắn sờ sờ nàng đầu, Ôn Nu h tiếp tục h ư n g nói, ta là nghĩ, ở hải đảo chụp ảnh cưới khẳng định thật xinh đẹp, so đi sở tiêu đi ô cái loại này muốn hảo đến nhiều. Hơn nữa ta đệ còn cho nàng bạn gái thỉnh chuyên môn chuyên viên trang điểm. Chúng ta nếu là trước tiên đem hôn sự định ra tới, mùa hè đi hải đảo danh chính n g ô n thuận chụp ảnh cưới, trừ bỏ v á y cưới, mặt khác chuẩn bị công tác đều có thể q u ă n g cho ta đệ. Hai ta không phải có thể nhẹ nhàng, dư thừa thời gian đẳng r a tới quá chúng ta chính mình hai người thế giới. Nam nhân tiếng nói tràn ngập tự tín, xem người đôi mắt lại đặc biệt thâm thúy. Hơn nữa kia trường không thể bắt bẻ xoáy mặt, b ù i du nhiên chỉ cảm thấy trên người độ ấm nhanh chóng lên cao. gương mặt phi năng phi năng, rụt rè hai chữ, đã sớm bay đến trên chín tầng mây đi. trong đầu đảo tưởng cùng chính mình thích nhất nam nhân xuyên sinh xinh đẹp đẹp chụp ảnh cưới cảnh tượng, nàng nuốt nuốt nước miếng, trong lòng thiên bình đã không hề trì hoãn bắt đầu a i nàng mơ mơ màng màng, liền hỏi câu, ngươi đệ, có thể hay không không cao hứng a? đáp án không cần nói cũng biết. lục vân trung k h ỏ e miệng n g o một cái, thò lại gần hôn hôn bạn gái k h ỏ e miệng, quyết đoán nói, hắn không dám. vì thế, cứ như vậy mơ màng hồ đồ.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 b ù i du nhiên mặt nháy mắt phi năng vội lắc đầu phủ nhận đồng thời ở cái b à n phía dưới không biết làm sao trộm véo bạn trai đuổi đương nhiên nàng nhưng l u y ế n tiếp dùng sức vân trung ngươi nói thực ra lục uyển quân cũng mở miệng đôi lông mày so lưu mỹ vân vợ chồng túc đến còn khẩn tuy rằng mấy năm nay xã hội không khí mở ra rất nhiều nhưng là tiểu tình nữ chưa kết hôn đã có thai nàng cái này đ ừ n g cô nãi nãi vẫn là không thế nào có thể tiếp thu hơn nữa vân trung kia h à i tử là tam bảo thai thông minh nhất hiểu chuyện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 bọn họ tình huống cùng vân hoa lại không giống nhau vân hoa đó là cha vợ giang ạ c h cửa đều mau dẫm chân t r ư ợ hai bên gia trưởng đều lười đến q u ả n g làm cho bọn họ chính mình lan l ộ n nhưng hắn bên này vẫn là lén lút danh không chính l u ô n không thuận lục u y ề n quân gật gật đầu nay còn nói đến qua đi nhân gia thị trưởng bảo bối thiên kim muốn hôn sự không chừng xuống dưới có thể làm tiểu tử ngươi tùy, tùy tùy tiện tiện mang đi ra ngoài tùy tùy tiện tiện chụp ảnh cưới bất quá này ly tháng 6 phân cũng chưa hai tháng nếu là kết hôn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 Hôn lễ phía sau lại chậm rãi chủ bị b i Lục Vân Trung thời gian kế hoạch nghe đi lên một chút t ậ t xấu không có, liền lục uyển quân đều gật gật đầu, cảm thấy không h ổ là lão đại này không r ê n một tiếng, đem chính mình hôn nhân đại sự đều an bài hảo, liền dư lại hai cái làm người nhọc lòng. Chỉ thân mụ Lưu Mỹ Vân biết chính mình thân nhi tử Di Đức Hạnh khoác ra sói trang thiện lương, giả đ ứ n g đán, tâm nhãn tử so với ai khác đều nhiều. Lời nói đều là ngươi nói xong, kết hôn lớn như vậy sự. Ngươi không hỏi một chút Du Nhiên gì ý kiến. b ù i Du Nhiên cái bàn phía dưới tay nhỏ bị bạn trai t ú n nàng có thể có gì ý kiến à? Ngừng đầu, thanh âm lại mềm lại n g ọ t À gì, ta không ý kiến, ta đều nghe Vân Trung. Lưu Mỹ Vân đến, hỏi hỏi không. Vì thế sau khi ăn xong, người một nhà lại ngồi ở cùng nhau thương lượng Lục Vân Trung đính hôn sự. b ù i Du Nhiên ra mặt lại hậu, cũng không hảo thấu cái kia náo nhiệt. Hơn nữa nàng hôm nay thượng bạn trai ra còn không có hảo hảo biểu hiện quá chính mình đâu.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 Bạn gái truyền ở chính mình trên người làm n ũ n g rồi lại không chuẩn hắn động. Lục Vân Trung làm miệng khô lưỡi khô, mới vừa tắm rửa xong tóc còn ở tích thủy. b ù i du nhiên đ ĩ n h đ ạ c treo ở hắn bên hông, lấy khăn lông cho hắn sát tóc, động tác ôn nhu đến cực điểm. Vân Trung, ngươi mau cùng ta nói nói nhà ngươi, ta còn gì đều không hiểu biết, liền phải kết hôn. Ta ba hôm nay còn làm ta hỏi, ngươi đệ đệ làm gì địa ố c hạng m ụ c đầu, ta ngày mai trở về sao nói a? b ù i đại tiểu thư không hề tâm lý gánh nặng đem nàng ba ba cấp cung ra tới.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 hơn rồi hướng bạn trai bên hôn g nhẹ nhàng ninh một phen h ầ m hừ đoán trách ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói thúc thúc cá di bọn họ thấy thế nào ta a ta bùi du nhiên thật sự tưởng m ộ t đầu đâm đầu hủ có lợi như thế nào mỗi lần nàng càng muốn biểu hiện liền càng là không như ý đâu sớm biết rằng nàng liền đổi cái càng quý trọng một chút lễ vật a bùi du nhiên này đầu còn ở r ố i dám hối hận nhà máy đều m u hối thành lại hồn nhiên không biết bạn trai đã chậm rãi ở hướng mép giường di động Lục Vân Trung khỏe mắt đuôi lông mày đều là sâu thẳm ý cười, hắn thanh âm thấp thấp ở bạn gái bên t h a i nhẹ nhàng h ố n g người cổ thượng phỉ thúy mặt dây, còn không thể chứng minh ta mẹ có bao nhiêu thích ngươi sao? Cũng là, Bùi Du Nhiên bị đặt ở trên giường cũng hồn nhiên không bắt bẻ, chỉ là v ư ố t trên cổ tinh ánh dị tấu, xinh đẹp vô cùng phỉ thúy mặt dây, hỏi bạn trai, cái này thực quý đi. Lục Vân Trung cả người áp qua đi, cắn l ộ t h a i thanh âm khản khàn đến kỳ cục, đây là ta mẹ mua tới, chuyên môn đưa con g i u đùi d u nhiên chương 131 chương 131, cuối cùng bởi vì ở bảng thứ tư mới có thể tiêu kết thúc đánh xong kết cho điểm rút thăm trúng thưởng bởi vì một tháng chỉ có thể một lần cũng chỉ có thể an bài ở thứ tư ngày quốc tế thiếu nhi ngày đó thứ tư mỗi người 100 t ấ n giang tệ lần này sẽ không lầm hy vọng đại gia dơ cao đánh khen nếu thích bùn văn câu nhiều hơn để cử không thích cũng không quan hệ hạ vốn có duyên lại t ụ 1998 c năm mùa hè thời điểm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 trong lòng đều là cảm khái v à n g ngàn. Lục Vân Trung bọn họ tam huynh đệ ở trên đảo vượt qua toàn bộ thơ hấu đối nơi này cảm tình cũng thâm hậu. Lão đại lão nhị bên người lại đều mang theo vị hôn thê, một đường luôn có mới m ẻ đ ề tài. Chỉ Lục Vân Thịnh một người lại l o i cùng lão mẹ đáp lời đi, hắn ba t r ừ n g hắn cùng hai cái ca ca đáp lời đi, nhân gia trực tiếp không r ả n h Vì thế hắn chỉ có thể chính mình một người, một bên thưởng thức phong cảnh, một bên hồi ức qua đi, thuận tiện ngón tay không ngừng phát ra tin tức. v v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 Tiểu Vi Vi mới sợ hãi thấy r a trưởng. Kỳ thật bọn họ yêu đương đã nói chuyện có đã hơn một năm. Tiểu Vi Vi một tốt nghiệp liền vào giới nghệ sĩ, vẫn luôn không ôn không h ỏ a thẳng đến năm trước tiếp một cái ác độc nữ số 3 nhân vật mới đi vào đại chúng tầm mắt, cũng biết danh độ cũng là bị người m ắ n g ra tới. Nàng hiện tại cảm giác chính mình bất luận đi đến chỗ nào, trên người phảng phất đều còn mang theo nhân vật nhãn, sẽ bị người chỉ vào cái mũi chửi rủa căm ghét cái loại này. Nay còn không phải chủ yếu, mấu chốt nhất là.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 Lưu Mỹ Vân vừa rồi ở khách sạn nhà ăn muốn chén gạo kê cháo bưng lên, cháo trắng hắn không yêu, gạo kê cháo c h ắ p vá c h ắ p vá uống đi, miệng như vậy thèm, xứng đáng hắn ăn hai ngày thanh đạm. Bởi vì suốt ruột cũng đã quên gõ cửa, đi vào liền nhìn đến vừa rồi còn đắp chăn ngủ người, lúc này ngồi ở bàn công ôm di động, miệng đều mo a liệt đến nhị s a u căn tử đi. Mẹ, người sao lại về rồi? Lục Vân thịnh một chút không giả đứng lên, lại khôi phục phía trước kia phò yêu đ ố i mong manh đáng thương dạng, một tay che lại dạ dày. chậm gì gì hướng trên giường dịch ta xem ngươi bộ dáng này không uống cháo không uống thuốc cũng có thể tung tăng nảy nhót lưu mỹ vân chừng mắt nhìn mắt nhi tử trực tiếp gạo kê cháo cũng không cho còn đem đầu giường một ngụm không n ú c nhích cháo trắng cũng cấp đoan đi người trẻ tuổi a có tình uống nước no về sau vẫn là để cho người khác nhọc lòng đi thôi lục vân thịnh núm bay tiếp tục ở trong điện thoại cùng bạn gái rầm rì tức trang đáng thương ngươi xem ta mẹ đem cháo đều đoan đi rồi nàng hiện tại cũng chỉ thấy được hắn hai cái con râu một ngày đổi một chỗ chụp ảnh, i ơ sống việc nặng tất cả đều là ta, ngươi nếu là lại đây cùng ta một h ố i ta khẳng định không phải cái này đ ã n h ngộ. Tiểu Vi Vi nghe điện thoại kia đầu bạn trai làm lũng thanh âm, mặt nàng chưa Vi Vi nóng lên, trong lòng như là có một đoàn tiểu n g n lửa đang ở thiêu đốt nàng cận tồn lý trí cùng kết đ ả m kia, ta hiện tại qua đi, còn kịp sao? bắt lấy điện thoại ngón tay căn căn trở nên trắng, Tiểu Vi Vi thanh âm lại t ế lại mềm, điện thoại kia đầu Lục Vân Thịnh lại nghe thật sự rõ ràng.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 cho nên lại bổ sung nguy h i ế m nói, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền không đi. Ngươi lăn lộn nửa ngày vẫn là yếu t a đi cũng chơi không vui à? Kế h à n h ta liền ở khách sạn chờ ngươi. Lục Vân Thịnh chỉ cần không quật thời điểm, cấp cái ngọt áo, liền đặc biệt hào h ố n g cho nên hắn ăn dược ngoan ngoan ở phòng chờ bạn gái lại đây, chờ định rồi đồng hồ báo thức ngủ một giấc lên, trong phòng liền bay một cổ đặc biệt thèm người thị thư vị. Ngươi tỉnh l ạ c Tiểu Vi Vi kéo tóc, An Mặc Tu thân ngắn tay phối hợp một cái khói bụi sắc hưu nhàn q u ầ n Vòng eo thon dài, làn da trắng non không rảnh, ngũ quan đuôi lông mày lộ ra một cổ linh động tiêu m ị giơ tay nhấc chân g i a n cho người ta một loại phong tình vạn trùng kinh diễm. Vivi, Lục Vân Thịnh một chút từ trên giường ngồi dậy, đem nữ hài nhi kéo vào chính mình trong lòng n g ự c tham lam người trên người nàng nhu hòa thanh hương, người như thế nào không gọi tình ta. Thời gian còn sớm đâu. Tiểu Vi Vi tách ra đề tài, ta ở khách sạn phòng bếp nhỏ cho ngươi ngao trứng vịt bắc thảo thịt n ạ c cháo, trứng vịt bắc thảo là ta chính mình mang lại đây.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 đem chính mình thu thập sạch sẽ sau nghe bạn gái lời nói bưng chén từng ngụm từng ngụm ăn cháo này khách sạn gạo kê cháo khó uống đã chết còn không có n g ư ờ i một nửa tay nghề hảo lục vân thịnh ăn ngấu nghiến làm xong một chén còn không cảm thấy no tiểu vi v ì sao có thể không biết hắn cười nói là ngươi ăn không quen như vậy thanh đạm loạn q u á i nhân ra tay nghề không tốt chính là không tốt lục vân thịnh kiên trì chờ hạ ta mang ngươi đi xuống ăn bữa ăn khuya ngươi liền biết có bao nhiêu khó ăn tới tới lui lui liền k ê mấy thứ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 Vân Thịnh kia tiểu tử cũng yêu đương. Ân, sớm nói chuyện. Lưu Mỹ Vân gật đầu. Lục t r ư ơ n g Trinh nhướng mày, hắn liền nói đi, nhi tử có gì sự đều là trước cho bọn hắn mẹ nói, chính mình vĩnh viễn là cuối cùng cái kia biết đến. Lúc này thật không phải chính hắn nói, là chính ngươi phản ứng trì đ ộ n Lưu Mỹ Vân thế nhi tử làm sáng tỏ. Lục t r ư ơ n g Trinh mới không tin, nản lòng thoi á c h í nói, dù sao các ngươi bốn cái ái làm tiểu đoàn thể, ta vĩnh viễn là bị xa lánh cái kia, chính mình đầu óc không hảo xử. còn trách chúng ta xa lánh người, lục trường trinh, ngươi thật tiền đồ. lưu mỹ vân không lưu tình chút nào chào phung nói, nhi tử lúc này chính là không cùng ta nói, ta lừa ngươi có gì chỗ tốt, mấy chục tuổi còn cùng ngươi chơi đóng vai gia đình đâu? vậy ngươi sao biết đến? lục trường trinh đều kỳ quái, đều ở dưới một mái hiên, đều là hài tử cha mẹ, hắn sao không thấy gia tới lao tam có bạn gái đâu? m ệ t ngươi vẫn là trinh sát binh xuất thân. lưu mỹ vân m ã n nhăn ghét bỏ, lao tam đánh nhiều năm như vậy bóng b ẩ n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 thích có thể thích cả đời. A Di chúc phúc các người, hy vọng các người về sau có thể vô cùng đơn giản, hạnh phúc vui sướng quá cả đời. Tiểu Nhi Tử đánh không được mấy năm bóng bàn khẳng định chính là muốn giải nghệ. Mặc dù giải nghệ, Lưu Mỹ Vân cũng tin tưởng Lão Tam sẽ không rời đi bóng bàn bản. Hiện tại Nhi Tử trên người có thế vận hội Olympic quán quân quang h o à n bao phủ, trên người còn có thiên tài vận động viên nhãn. Trở lại quá mấy năm, Tân Nhân thay đổi, hắn đạm r a đại chúng tầm mắt, sinh hoạt cũng sẽ càng ngày càng quy về bình p h n g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 nhân gia chính mình liền quy hoạch đến hảo hảo. Kia A Di chúc phúc các ngươi, chờ gì thời điểm các ngươi thương lượng muốn kết hôn, chúng ta trở lên muôn bái p h ò n g người nhà ngươi. A j i Tiểu Vi Vi thụ sủng nhược kinh, Lưu Mỹ Vân liền cười, như thế nào? Ta liền như vậy giống phim truyền hình c h ê n g h è o yêu giàu, một hai phải chia rẽ nhi tử chân ái ác bà bà. Không phải, A j i Tiểu Vi Vi vội vàng lắc đầu, cảm giác chính mình tựa như đạp lên bông thượng giống nhau không chân thật, tới Hải đảo du lịch thấy gia trưởng.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 Phải làm cũng trở về kinh thị làm cho ta một người ăn là được. Ta đặc biệt tưởng uống ngươi nấu củ sen xương sườn canh. Tiêu Vi Vi là phương nam người, nấu dưỡng sinh canh nhất không nói chơi. Lục Vân Thịnh lại là hải dạ dày, chỉ c ầ n thích, mỗi lần đều là có bao nhiêu uống nhiều ít. Kia, chờ ta trở về cho ngươi nấu. Tiêu Vi Vi nhỏ giọng đáp lời. ở bạn trai kiên trì h ạ n à n g cũng chính thức bắt đầu rồi hải đảo ngày nghỉ du lịch. Bắt con cua, bờ biển nướng bờ bờ cừu, xem mặt trời mọc, c h í c h quả dại, xem ngôi sao.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 mỗi một ngày đều là hạnh phúc, chỉ cần không mang theo hài tử. Nãi nãi, nhanh lên, đệ đệ kéo x u su. Bốn tuổi tiểu nữ hài nhi, trên đầu chát hai cái xinh đẹp sừng dây bện, trong tay cầm món đồ chơi, nghe xe tập đi hương vị không đúng, chạy nhanh đi thư phòng kêu nãi nãi. Lưu Mỹ Vân đang ở viết bút lông tự, nàng buông bút, thanh âm ôn nhu c h i ề u nữ hài nhi hỏi, Nữu Nữu, gia gia đâu? Gia gia sẽ không cấp đệ đệ đổi ta giấy, hắn làm ta kêu nãi nãi qua đi. Nữu Nữu mở to mắt to. Ngập nước đáng yêu cực kỳ. Lưu Mỹ Vân hôn nàng một ngụm, lúc này mới lôi kéo đại cháu gái hướng đỉnh viện đi. Lục Trường Trinh đem chính bi b ô tập nói tiểu đậu bao từ xe tập đi ôm ra tới, cái chán đã tràn đầy h ã n Thấy Lưu Mỹ Vân ra tới, hắn nôn nóng nói, bảo mẫu mua đồ ăn đi. đứa nhỏ này bị phân, kéo đến thật không phải thời điểm. Mỹ Vân người mau, ta đổi không được cái này. Lưu Mỹ Vân đi qua đi. Từ nam nhân trong lòng ngực ôm chảy nước miếng tiểu đậu bao, siêu nam nhân mắt trợn trắng, đừng ngươi tôn tử. Ý phân còn phải chọn thời điểm đâu. Lục Trường Trinh, nãi nãi, đệ đệ hảo xú. n ế u n ú u bó mũi vẻ mặt ghét bỏ, cách khá xa xa. Lưu Mỹ Vân từ hải tử mẹ lưu lại bao bao tìm được gước khăn giấy, tạ giấy, chỉ huy Lục Trường Trinh đem cũ kéo xuống tới, lại chỉ huy hắn cấp hải tử chui đi tượng, sau đó chính mình mới đem tân thay đi. Vốn dĩ quá trình rất thuận lợi, Lục Trường Trinh nghe lời, tay chân l a n h l ệ Lưu Mỹ Vân lại am hiểu chỉ huy, hai vợ chồng phối hợp đến rất ăn ý. nhưng tiểu đầu bao nhìn đến trên mặt đất cũ tả giấy liền đặc biệt l u y ế n tiếp dường như ngao ngao kêu to một hai phải duỗi tiểu cánh tay đi trên mặt đất kéo chân cũng không thành thật loạn t r ừ n g l ư u m ị vân tả giấy kho như thế nào đều khấu không thượng đệ đệ đừng áo bên cạnh n i ễ u n i ễ u một tay cầm món đồ chơi xem đệ đệ không nghe lời trực tiếp một cái tát hô lại đây c h ụ p ở hắn cánh tay thượng đánh đến thanh t h u y vang cái loại này đều là phân không cần làm tiểu đ ậ u bao bị đánh đau n u môi ôm cánh tay nhìn mắt Ra Ra nãi nãi, thấy không ai để ý đến hắn, miệng a một trương liền phải khóc. Nữu n í u đuổi ở đệ đệ khóc phía trước, lại là một cái b à n tay hô qua đi. Hơn nữa múa may tiểu nắm tay uy hiếp, không được khóc. Tiểu Đậu bao tròng mắt treo ở lông mi thượng, mới vừa a một tiếng, thấy tỷ tỷ tiểu nắm tay, hắn đôi mắt chớp chớp, chạy nhanh nhắm lại miệng, xem tỷ tỷ s ắ c mặt, chỉ dám ở đằng kia rầm rì tức. Lưu Mỹ vân nhân cơ hội cho hắn mặc tốt tạ giấy, đem người một lần nữa thả lại tiểu xe xe. Lục Trường Trinh nhặt lên trên mặt đất ta giấy, cũng là vẻ mặt ghét bỏ. Này lão nhị cũng quá phiền nhân, bảo mẫu vừa xin nghỉ liền đem Hải Tử hướng chúng ta nơi này đưa. Hắn như thế nào không hướng hắn cha vợ trong nhà đưa. Lão đại gian ữ u Nữu còn hảo một chút, đều 4 tuổi, đưa lại đây cũng không cần như thế nào chiếu cố. l i ề n lão nhị ra cái này tiểu đầu bao, còn xuyên tả giấy đâu, cũng không có việc gì cũng cho hắn chỉnh lại đây. Hắn thoạt nhìn như vậy giống thích mang Hải Tử người sao? Chu Chính ủy bọn họ du lịch đi, trong nhà cũng không ai. Lưu Mỹ Vân lúc này, nhưng thật ra cùng Lục Trường Trinh ý kiến thập phần thống nhất. Đời cháu nhi, bọn họ kiên quyết là một cái đều không mang theo. Trong nhà không kém tiền, chính mình tiêu tiền tìm bảo mẫu, cũng đừng nghĩ bọn họ hai vợ chồng già đi theo la l ộ n Lục Trường Trinh s c h một tiếng, may mắn Lão Tam gia kia hai cái không ở, bằng không ta đầu g ó c đều phải t ạ n g Lão Tam trong nhà là một đôi long phượng t hai, hơn nữa kế thừa bọn họ cha thần kinh vận động, kia một ngày không ngủ ngủ t r ư a làm ẩm ý đến trời tối người đều làm theo không đáng g â y Lục Trường t r i n h trước kia còn không phục lão, cảm thấy chính mình kiên trì rèn luyện, tâm thái tuổi trẻ, trạng thái liền rất hảo. Chính là phía trước mang kia hai huynh muội chơi một ngày, thiếu chút nữa không làm hắn hoài nghi nhân sinh. Ra ra, ngại ngại. Chính cái gọi là là, sợ cái gì tới cái gì. Lục Trường t r i n h mới vừa thở ngắn than dài song, cửa hai cái ngại hô hô tiểu đ o à n tử, tiện tay lôi kéo tay cùng nhau chiều lưu mỹ vân hai vợ chồng phát lại đây. Các n g ư ờ i ba mẹ đâu? Lục Trường t r i n h ra đầu đều đã tê d ầ n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 là ngại bọn họ hai vợ chồng già m ệ n h quá dài sao? Ra ra, ta muốn chơi cầu bà bên. mãi mãi, ta cái này m ó n đ ồ chơi sao bất động? Ra ra, ta đói bụng. l ộ c cục đát. toàn văn x o n g chuyện được phát miễn phí tại nghe truyện audio. o r g g